ánh hàng hoa, 6, hy sinh. Một tháng qua, một tháng đã biến cải hẳn cái tính tình của Minh. Đối với vợ, tình yêu nồng nàn khi xưa đã đổi ra tình yêu thân mật, dịu dàng, cảm kích. Sự biết ơn đã khiến Minh tỉnh ngộ, cảm lòng kẻ vì mình hy sinh hết lạc thú. Xong bao giờ cũng vậy, người mà ta chịu thâm ân, ta thường kính trọng hơn là âu yếm. Bởi đó, nhiệt tình của Minh ngày một kém Và cũng bởi đó, lòng ghen bóng ghen gió của Minh ngày một mắt. Nhưng cái lòng ghen vì quá yêu ấy, cái lòng ghen đã làm cho Minh phấn uất đi thì một tính tình khác có lẽ còn kịch liệt hơn gấp mấy, lòng hy sinh. Mình nghĩ thầm, cái ý nghĩ ấy đã hơn một tuần lễ nay vẫn triển miên trong tâm trí Minh. Ta đã không đủ tư cách nuôi sống được vợ, giúp ích cho đời thì chỉ còn một sự giản dị cho ta là hy sinh quách tính mệnh Ta lặng lẽ từ biệt đời, như thế mới thực là cao thượng và hợp nhân đạo. Phải có cớ gì khiến ta làm cho một đời sáng sủa, vì ta mà trở nên tối tăm buồn tẻ. Còn gì thê thảm cho bằng trung thân làm bạn với một người mù hết lạc thú, hết hạnh phúc, một người không còn chút hy vọng gì nữa. Dẫu bạn ta khéo chấn an, an ủi ta đến đâu, ta cũng biết bệnh ta không thể chữa khỏi được. Thôi, thế là hết. Này nghĩ tới những điều ghê gớm ấy, mình không bứt dứt, nóng nảy, đau đớn như xưa nữa. Tâm hồn chàng yên lặng tựa hồ yên sóng, chàng suy xét đến những điều dự định như một học sinh ngồi làm một bài tính đố, loay hoay tìm ra cho được con số trả lời, là vì chàng đã quen với tàn tật, cùng sự sống của chàng không có ý nghĩa gì ở trên cõi đời sáng sủa này nữa. Lòng tự nhủ lòng, chàng cảm thấy tình thương yêu đối với mình đã đổi ra tình thương hại. Chàng thường lầm bầm nói một mình Ta không muốn ai thương hại ta hết Nếu ta chết đi thì chắc Vợ ta sẽ lại lấy được người khác Giàu có sang trọng Và cùng người ấy hưởng hạnh phúc lâu dài Nhưng lúc ấy Bao giờ chàng cũng tưởng tới Văn Mà chàng không ghen nữa Chàng chỉ mong sau này Sự mơ ước của chàng thành sự thực Là Văn sẽ vì chàng Làm cho Liên được sung sướng Sự đó Khi chàng tưởng tượng như một sự hiện hiện Thế nào cũng sẽ phải thế. chàng yên trí rằng Văn Yêu Liên và nếu Văn còn yêu một cách lặng lẽ, âm thầm là chỉ vì mình còn sống. Nếu chẳng chết đi rồi thì thế nào hai người cũng tự nhiên đường hoàng lấy nhau. Từ đó, cái ý tưởng quả quyết tự tận càng ăn sâu mãi vào tâm hồn Minh, nó thành một định kiến vững vàng, chắc chắn, không gì không dịch được nữa. Có khi nó ám ảnh chàng nhưng ám ảnh một cách êm thấm cả trong giấc mộng. Chàng thấy chàng chết sau khi uống thuốc độc, thấy Liên và Văn ngồi bên giường khóc lóc. Khi tỉnh dậy, chàng biết giấc chiêm bao của chàng là vô lý thì chàng chỉ cười. Hình như chàng đã bắt đầu quen thân với cái chết khi tưởng đến nó không còn chút sợ hãi chi nữa. Trưa hôm nay, cũng như mọi hôm, minh ngồi chờ vợ về để ăn cơm. Nên mặt chàng vẫn thản nhiên, cặp môi chàng nhếch một nụ cười bất tuyệt chàng đương lây hoay dẫn với cái chết mà chàng cho là kết quả tốt đẹp của một đời ngắn ngủi đã trở nên vô vị liền về vui vẻ lại gần hỏi mình đã nhận được nhiệt trình chưa hình như ông hoạt để ở trên bàn ấy mình ạ liền lại bàn lấy tờ báo đời nay vừa xé băng vừa bảo chồng em đọc mình nghe nhé phải đấy mình đọc cho anh nghe đi anh cũng chưa đói thong thả ăn cơm cũng được ngừng một lát mình lại nói tiếp Anh Văn tốt bụng lắm mình nhỉ Mà chu đáo quá Anh ấy biết anh buồn Chả có gì tiêu khiển Mua cho những hai thứ báo Liền hỏi chồng Sao trong bọn giàu sang Lại có người tốt như thế mình nhỉ Mình hơi cầu mày bảo vợ Mình nghĩ thế này thì bậy quá Với lại ở đời có một hạng người Có tính tốt cực sâu xa Lòng tốt của họ như hương thơm Hay sắc đẹp của bông hoa Tự trời sinh ra mà có hạng người ấy thì dẫu ở trong đám thượng lưu Hay trung lưu hay hạ lưu Cũng giữ được toàn vẹn cái bản tính hồn nhiên của mình Anh văn bạn ta vào hạng người ấy Thấy mình luôn luôn bênh vực văn Liên trong lòng lo lắng Xong buột mồm nàng cũng nói thêm một câu Hớm, độ này mình bênh anh văn chầm chập Chả bù với hôm mới nhận được báo anh ấy biếu Mình ví anh ấy như quan án Chu Mạnh Trinh Đem hoa tặng cụ Tam Nguyên Yên Đổ Ây thế, anh mới vô lý, vậy nay mình cũng muốn vô lý như anh hay sao? Rất lời, mình cắt tiếng cười, cười trong trèo, thẳng thắn, không một chút ý nghĩa của chua cay, rồi vui vẻ chàng bảo vợ. Nào, mình đọc báo cho anh nghe đi. Em đọc tiếp chuyện hôm qua nhé. Không, em hãy đọc mục Việc vặt đã. liền đọc rất thông thả dễ dàng, hãy gặp một chữ pháp tên người hoặc tên đất hơi khó, Nàng lại đánh vần hỏi chồng là chữ gì Còn Minh thì nụ cười hình như vĩnh viễn nở trên cặp môi Nét mặt chàng như một bông hoa Hàm tiếu tốt tươi, sáng sủa Thỉnh thoảng chàng lại ngắt lời Giảng nghĩa cho vợ hiểu Một vài đoạn mà chàng cho là lý thú Đến một câu chuyện Liên vừa đọc được hai chữ đầu đề Bống im bật Khiến Minh ôn tồn hỏi Sao em đang đọc dở lại ngừng thế? Câu chuyện ghê gớm nhiều nhuốc lắm Mình nghe làm gì Lánh đạm mình nói Không sợ, mình cứ đọc Liên buồn giàu đọc cho chồng nghe Câu chuyện một người mù Vì ghen tuông, đềm cầm dao đâm chết anh Mình mỉm cười Ừ, nghe chuyện tởm quá Thảo nào mà em không muốn đọc cho anh nghe Chỉ có kẻ vô học thức Ngu si đần độn Mới ác được đến thế Mãi gần một giờ liền mới đọc xong tờ báo Liên đọc hết các bài từ đầu đến chót, cả bài xã thuyết khô khan cùng bài phê bình về đạo giáo đầy những chữ nho mà Liên chẳng hiểu, khiến nàng đọc sai be bé bét và Minh phải luôn luôn bật cười. Liên vừa gấp tờ báo vừa bảo chồng: "Bây giờ thì tan cơm thôi chứ, kia ông hoạt, ông ấy đang dục kia, có lẽ canh nguội mất cả rồi." Ngùi thì cũng còn ngon hơn bài xã thuyết nhạt thách Liên chiều chồng cố cười cho đậm đà, để chồng vui lòng. Giữa bữa cơm thì Văn đến chơi, chàng rón rén đến bên mâm đứng ngắm, bỗng chàng cất tiếng cười, liền quay lại chào. "Kia, anh Văn." Văn vẫn cười. "Cơm nước gì mà bày ngộ nghĩnh thế kia?" Liền đưa mắt ra hiệu mà Văn vẫn không hiểu nói luôn. Một bên thì bát canh, đĩa giò với bát cơm trắng, một bên thì bát tương đầy, đĩa rau muống xù với nồi cơm. "Cơm gì mà trông lùng củng như khoai sọ thế kia?" Mình nghe bạn nói, câu mày đăm đăm nghĩ, bỗng chàng vui cười bảo Văn: "Dẫu tôi không trông thấy mâm cơm, tôi cũng có thể dựa vào lời nói của anh mà đoán rằng đã lâu nay liền nhường thức ăn cho tôi mà tôi không biết." Mãi lúc đó, Văn mới hiểu ám hiệu của Liên, vội nói chữa: "Người ta nói đùa một tí mà anh cũng tưởng thật, anh không tin, thử đưa tay giờ xem có kín một mâm các thức ăn không nào." Mình nói bông chả cần phải giờ anh ạ, thầy bói này đã gieo quẻ bói đúng lắm rồi. trừ Minh ra, mọi người không ai dám cười, sợ làm đau lòng kẻ tàn tật. rồi văn lẳng sang chuyện khác hỏi Minh, ảnh bùi gì lên mi mắt mà đen thế kia? liền đáp, ấy, nhà tôi kêu nhức mắt, hôm qua bắt đi mua hai hảo thuốc viện để đáp đấy. thuốc gì lại ngộ nghĩ vậy? mà có đắp bằng thuốc viện thì đi xin một tí cũng được mua làm gì những hài hào, mình ung dung đỡ lời, à, định để bôi dần anh ạ, nhưng chả thấy bớt, sáng nay tôi đã ném cả cái ghế đựng thuốc phiện đi rồi. Văn nói đùa, hoài của, cha để cho quan viên làng bẹp biết. Mình cười rất tự nhiên, tỏ ra rằng mình sung sướng lắm, làm cho mọi người vui mừng cũng cất tiếng cười theo. Mình đặt bát đũa bảo bạn, anh làm ơn dắt hộ thầy bói lại đằng bàn. Ăn ít thế, phải cố ăn đi chứ Anh làm như tôi mới lên 5 Lên 6 không bằng À, anh lấy hộ tôi cái bút chì Và mảnh giấy trắng Tôi làm trò cho mà coi, thú lắm kìa Liên cũng vừa ăn xong Đứng dậy hỏi Mình lấy giấy bút chì làm gì thế Ở cả trong ngăn kéo ấy, anh Văn ạ Mình ngồi hí hoáy viết Văn vội kêu Ấy kìa, sao lại viết chữ Văn Đè lên chữ anh thế? Mình viết đi viết lại ba bốn lượt, tay phải cầm bút chì, tay trái dò lần từng dòng từng chữ. Mấy phút sau, chàng đã viết được hơi ngay ngắn một hàng chữ to. "Anh Văn, bạn yêu quý của tôi ơi." Văn ngồi ngắm bạn viết, cảm động quá không nói nên lời. Mình lại yên lặng giờ lần viết xuống dòng dưới. "Em Liên, người vợ đoan chính thân yêu." Liên đứng tỳ vào lưng ghế, nhìn qua vai chồng đọc từng chữ, ngay khi chữ ấy mới ở ngọn bút chỉ viết lên giấy. Văn khen, tiến bộ lắm rồi. Liên nói, khi nào khỏi bệnh thì tha hồ mà viết. Văn cũng nói tiếp, bệnh tình đã khá lắm rồi, con người đã thấy bớt đục và đồng tử bớt xanh, cứ thế này thì may ra chỉ 2-3 tháng nữa là khỏi hẳn. Rồi quay lại, chàng hỏi Liên, nay chị, Bông hấp còn đấy chứ Cảm ơn anh còn nhiều Mình như vụt nghĩ ra hỏi Văn Còn mấy hôm nữa anh vào trường Ba hôm nữa thôi anh ạ Nhưng năm nay tôi không ở trong Đã làm giấy xin ra ngoài rồi Mình và Liên cảm động ngồi yên Ngẫm nghĩ Cả hai người cùng tưởng tới tấm lòng quý hóa của Văn Cùng biết rằng Văn xin ra ngoài ở Là chỉ cốt để có thể luôn luôn đến trông nom Săn sóc, an ủi bạn liền vừa quay ra hiên lấy vạt áo lau ngầm nước mắt còn văn thì chàng thản nhiên vùi cười bảo bạn ở trong trường tức chết đi ấy anh có nhớ lão zết không gớm nếu các viên giám học đều như lão ta cả thì bọn lưu học sinh không dễ còn một ai chỉ tức với lão nên tôi xin ra ngoài ở đó mà thôi thầy mẹ tôi cũng bằng lòng cho phép như không nghe thấy lời nói của bạn nữa Mình vẫn theo đuổi ý tưởng riêng của mình và bột mồm phàn nàn. Xóa, tôi làm phiền cho bao nhiêu người? phần vở không hiểu bạn. Anh làm phiền cho ai thế? Thôi, anh đừng cố giấu lòng tốt của anh nữa đi. Tôi còn lạ gì, chỉ vì tôi đau nên anh xin ra ngoài ở đó thôi. Anh làm thế, khổ tâm tôi lắm. Ai bảo anh thế? Tôi ở trong trường mà chủ nhật thứ năm lại không ra thăm anh được hay sao? Tôi xin ra ở ngoài là tôi muốn ở ngoài chứ chẳng có ý nghĩ gì khác nữa. Mình mỉm cười. Nếu tôi đoán không đúng thì việc gì anh phải cãi lẽ mãi thế? Vì tôi xấu hổ lắm, không tốt mà được tiếng tốt, thà tôi định thế cho cam. Cũng như cái ngân phiếu ba chục bạc độ nọ, ai gửi biếu anh, anh cứ đổ giết cho tôi, anh làm thế ức tôi lắm. liền đứng ngoài hiên nghe câu chuyện rằng dai khá lâu liên bước vào vừa cười vừa nói, vâng, thì không phải anh gửi, chính tôi gửi đấy. Số tiền còn y nguyên tôi vẫn giữ kia, thì trả là của tôi còn của ai? Rồi nàng nói lảng sang chuyện khác. À này tờ tuần báo anh mua cho chúng tôi hôm nào mới được nghỉ? Tuần lễ nào cũng sáng thứ sáu kia chứ. Hôm nay mới là thứ ba. Thôi, bây giờ thì nghỉ một lát đi nhé. Tôi xin phép về nhà, mà anh cố ngủ đi mới được phải ngủ nhiều mới chóng khỏi nếu không ngủ được phải nằm nhắm mắt lại. Dứt lời văn bắt tay Minh và ngả đầu chào Liên cáo từ ra về. Bà hôm sau nhằm ngày phiên chợ đồng xuân Liên đem bày bán chung với một người chị em mãi chiều mới về không thấy Minh đâu nàng hoảng hốt hỏi ông Hoạt thì ông ta nói mình kêu vấp ngã đau tay vào giường nằm và bảo ông ta đi mua mấy xu giấm thanh về bóp. Nhưng ông ta không có tiền, còn chờ Liên về. Liên vội vàng chạy vào giường xem chỗ đau của Minh thì thấy cánh tay trái chồng tím bầm một vết dài đến hai đốt ngón tay. Nàng liền đưa cho ông Hoạt năm su đi mua giấm thanh như lời chồng dặn. Tối hôm ấy, Minh cũng không kêu ca đau đớn gì. Và đến sáng, vừa ngủ dậy, chàng đã vui vẻ giơ cánh tay ra khoe với vợ. Hỏi hẳn rồi, Minh ạ. Rồi cất chén giấm thanh xuống giường, chàng nói. Để đấy, hễ chốc nữa có đau lại bóp. Liên yên tâm, đặt gánh lên vai ra đi. Nhưng một giờ sau, vì gặp người mua hết gánh hoa, lại đói mua thêm 10 chậu kim liên nữa, nên nàng trở về lấy. Hí hửng vui mừng vì bán được một món hời, nàng định chạy vào khoe với chồng. Xong vừa đến sân, nàng nhìn vào trong nhà, thấy mình đang ngồi hí hoáy viết. Nàng đã toan gọi và chế giễu nói đùa. Mấy hôm nay, cặm cụi tập viết mãi, ta thử vào xem viết những gì. Xón rén, nàng lại gần. Và trong khi Minh khó nhập, chậm chạp, viết một bức thư thứ hai, thì Liên đứng đầu bàn, lầm bầm đọc thầm những dòng chữ to, lệch lạc, viết kín trong một trang giấy, đặt trên bàn, chặn dưới một chén nước đen đục. Đó là một bức thư gửi cho Liên. Em Liên, anh yêu em thế nào chắc em đã biết mà anh cũng không bao giờ có thể ngờ tới lòng thành thực của em đối với anh. nhưng không lẽ anh đành lòng anh nhẫn tâm làm tiêu tan một đời thanh xuân của em? em có tội tình gì mà bị trung thân ràng buộc với một người tàn tật mù lòa như bị đẩy vào trong một nhà ngục tối tăm? thôi, em mở lại anh đi. em mở lại thì bao nhiêu hạnh phúc em đềm sẽ đón chào em. còn anh. Anh ở dốn lại ngày nào là một ngày khổ sở, đau đớn, lương tâm của anh nó cắn rứt anh, nó đốt xé tâm hồn anh, nó luôn luôn thì thầm với anh rằng hạnh phúc của anh không còn trên dương thế, trong buổi bình minh này nữa. Chào em ở lại và anh chân thành mong mỏi rằng em sẽ vui vẻ mà sống. Sự nguyện ước ấy là chút hạnh phúc cuối cùng của anh, mình. Tái bút Em sẽ vì anh mà trả ơn anh Văn một cách xứng đáng liền đọc bức thư, mặt dần tái mét Mình thì vẫn tươi cười, chăm chú viết bức thư gửi cho Văn Anh Văn, bạn yêu quý của tôi Tôi chết đi, để lại một người vợ trẻ Chân tay bùn rùn, liền đâm năm nhìn lại cốc nước đen đục Nàng vụt nhớ tới thuốc phiện và giấm thanh mua bữa nọ Luống cuống, nàng vô lấy chén thuốc độc hắt ra sân Rồi ỏa lên khóc Khốn nạn, anh Nàng cảm động, kinh hãi quá Không nói được nên lời Mình giật nảy mình hỏi Liên đấy à Xong chẳng giữ ngay được bình tĩnh Tươi cười bảo vợ Liên ạ, người ta ai chẳng một lần chết Liên vẫn khóc, ngập ngừng đáp lại Nếu vậy, anh để em chết trước đã À Sao anh đánh lừa em, thuốc đắp mắt, giấm thanh bóp tay. Lạnh lùng Minh nói, mình giữ anh làm gì mà mình giữ sao nổi anh. Liền kêu rú lên một tiếng, rồi run lẩy bẩy, thở hổn hển gọi ông Hoạt lên dặn. Ông ở nhà coi anh Minh nhé, tôi chạy đi đằng này một tí. Nàng cắm đầu chạy một mạch đến nhà Văn cầu cứu. See now!